Dear Sajjador, we would like to invite Sajjador to start a Dhamma talk. Today's topic is The Origin of Unwholesome Thoughts, part 3. The lecture will last one and a half hours, and we would like to invite Bhante Bawaratamika to start the translation. Chúc con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ đi bắt đầu bài pháp thoại. Chủ đề pháp thoại hôm nay là Nguồn gốc của các tâm bất hiện Bài pháp thoại sẽ kéo dài một tiếng 30 phút Và chúng con cũng kính thỉnh bằng tê pháp thắng Từ bi thuyên dịch sang riêng Việt cho chúng con Sà-đút Sà-đút Sà-đút Okay. We with Và chúng ta sẽ tiếp tục bởi cái vita santana sutha Vita-na-na-santana-sutha, sutha vita santana, vita -santana. Okay. đó là nguồn gốc của các tầm suy nghĩ. Đó là những người mà muốn có được cái tâm mà, mà có được 8 tháng 9 nghĩa là 8 cái thiền chứng đó là nền tảng của, của thường hành thiền vipassana, thiền quán. Và hết lần này tới lần khác tí phải hướng tâm tới lần 5 cái đối tượng, 5 cái cảnh. Thì năm cái cảnh đó có thể khởi sinh lên. Các tầm bất thiện, các tầng bất thiện làm thế nào để làm mất đi các tầm bất thiện là phương pháp đầu tiên đó là đó là hướng tâm tới những cảnh khác mà liên quan tới những cái điều thiện giống như là là cái người thần mộc thiên xảo hay đệ tử của người thần mộc thiên xảo có thể dùng cái nêm nhỏ đánh bật ra, văng ra, tung ra cái nêm thổ. Và ở đó chúng ta đã giải thích. Và như vậy và bây giờ chúng ta sẽ ngày sẽ đó sẽ dạy chúng ta đến phương pháp thứ hai. Là dùng cái phương pháp đầu tiên nếu mà chúng ta vẫn có cái tầm bất thiện, những cái ý nghĩ bất thiện khởi sinh. Thì cái phương pháp thứ hai chúng ta cần phải làm đó là vì đó phải quán xét cái sự nguy hiểm trong những cái bất thiện tầm đó. Và những tầm đó là bất thiện, là đáng chê và nó cho quả khổ đau. Và dựa trên cái hiểu biết, cái trí tuệ của mỗi người thì chúng ta có thể suy xét quán tưởng cái đặc đặc tính tự nhiên của những cái tâm những cái tầm suy nghĩ bất thiện. Và chúng ta cũng đã học là cái sự nguy hiểm của những cái tâm bất thiện. Và như vậy, bất kỳ khi nào mà chúng ta có những cái suy nghĩ sai những cái, hiện thì cái đời sống của chúng ta cái tâm của chúng ta là nó bị đi xuống bị, bị thối giảm và như vậy đó là không phải dành cho cái sự tiến bộ và đó là làm mất đi nhận tới cách sẽ đi vào những cái đọa xứ dẫn tới những đọa xứ những cảnh giới khổ đau và nó xa lìa xa niết Bànị vàa và vân vân chúng ta có thể quán tưởng Nếu mà chúng ta quán tưởng theo cách này, thì tâm của mình có thể loại bỏ những cái suy nghĩ bất thiện, những cái tầm bất thiện. Và tâm sẽ trở nên đình tĩnh trên đối tượng thiền và chúng ta có thể tiến bộ. Giống như là cái người đàn ông hay là người nữ. Là người đàn ông hay người đàn bà trẻ tuổi, thanh xuân, trang sức và rất là tệ hại nếu mà rất là lo âu, xấu hổ, ghê tỏng. Nếu mà cái xác con rắn, xác con chó hay là cái xác người và quàng xung quanh cổ của cô ấy hay của anh ấy. Nếu mà chúng ta quán tưởng cái sự nguy hiểm của những cái bất thiện thì chúng ta sẽ thấy được cái sự lo, xấu hổ và ghê tẩm. Cũng giống như là cái người đàn ông trẻ tuổi thanh xuân hai người người đàn bà trẻ đẹp trẻ tuổi thanh xuân. Và sau khi mà tắm xong và họ quàng lên cổ, Những cái xác rắn, xác chết, xác chó, sát người. Thì đó là cái điều rất là nhờm gớm, rất là ghê tẩm và rất là lo âu. Và bởi vì đó là cái bất tịnh, cái bất tịnh và quàng và cổ. Và tương tự như vậy, nếu mà chúng ta quán tưởng về những cái cái sự nguy hiểm của những cái tầm bất thiện, những suy nghĩ bất thiện, những cái suy nghĩ bất thiện đó, đó là ghê tẩm, là nhờm gớm. Và nếu mà chúng ta hiểu theo cái này thì chúng ta có thể loại bỏ được những cái tấm bất thiện những cái tầm bất hiện. Và ít nhất thì chúng ta cũng có thể biết là rằng cái điều này là điều không tốt, cái này là cái điều xấu. Giống như là một số người, họ có những hại ý, hại tầm và những nước này bắt đầu đánh nhau chiến tranh với nước kia. Người này nên làm hại người kia, hai người này, người kia làm hại người này, vân vân Thì đó là những hại tầm, hay là hại ý, hay là những ý nghĩ về xa sinh. Và một số thì không phải vậy. Một số thì họ lại thích vào cái dục lạc, chìm đắm trong cái rục lạc ở trong tầm họ. Và họ thích thú vào những cái dục lạc, những cái thứ này, thứ kia, ăn như thế nào, nghe như thế nào, xúc chạm như thế nào, hãy nhìn như thế nào, hay là ngắm như thế nào. Và... Họ thích thú vào những cái dục lạc. Thì đó cũng là điều không tốt. Đó cũng là những cái sự dính mắc Và như vậy, bởi vì những cái dính mắt này, thì chúng ta khổ. Bởi vì cái sâm sân, chúng ta chiến tranh với nhau, đánh nhau, mọi người ta đánh nhau, động vật cũng đánh nhau. Và họ khổ, khổ một cách không cần thiết. Và theo cách này, nếu mà chúng ta quán tưởng là cái sự nguy hiểm của những cái tầm bất tiện, là theo... Cái sự hiểu biết của mỗi chúng ta, hay là khi mà chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta cố gắng ghi nhớ làm thế nào để suy nghĩ về cái sự nguy hiểm của những cái tầm bất thiện. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái sự nguy hiểm tí, chúng ta sẽ có đủ khả năng để loại bỏ những cái tâm những cái tầm suy nghĩ bất thiện của mình. Và có một số những cái sự giải thích ở trong chú giải. Đó là, có nói trong chú giải, kaya vi chín, daniyakata, tama, nghĩa là những cái pháp mà có thể cắt bỏ được cái sự dính mắc vào vào thân mình hay thân người khác, loại bỏ tham ái. Và như vậy, về cái thân này, Như là chúng ta học về thiền quán bất tịnh Asuba để loại bỏ cái sự dính mắc. Và chúng ta có thể quán tưởng cái sự nguy hiểm của cái sự dính mắc. Và chúng ta yêu, thương bạn mẹ, con trai, con gái của mình, vợ của mình, chồng của mình và vân vân Thì nhiều khi đó là cái sự nguy hiểm chúng ta không thể thực hành được. Và cuối cùng là chúng ta phải chết một ngày nào đó và chúng ta sẽ phải chia ly và lúc đó thì chúng ta sẽ khóc than Và như vậy đó là cái sự nguy hiểm của sự dính mắc. Ngay cả những thứ rất là nhỏ. Nếu mà chúng ta dính mắc vào thì chúng ta sẽ khổ. Không có cái gì là ổn định trên thế gian này. Chỉ như là chúng ta phải thấy rằng cái sự dính mắc đó là cái sự khóc thàn là nó là đủ đổ, đổ để chúng làm chúng ta khóc, bất kỳ thứ gì nhỏ hay lớn trên thế gian này chúng ta dính mắc vào thì chúng làm chúng ta phải khóc, khóc than. Tại vì không có cái thứ gì trên thế gian này là thường hằng là ổn định cả. Nếu mà, nhưng mà chúng ta lại dính mắc vào rất là vào rất là nhiều thứ mà tất cả mọi thứ đó đều không có ổn định. Bởi vì như vậy thì mọi cái đời sống, mọi kiếp sống, hầu hết mọi kiếp sống là đến cuối cùng thì họ sẽ phải khóc than khi mà kết thúc kết thúc một cái kiếp sống. Tại sao? Tại vì sự dính mắc. Bởi vì như vậy nên chúng ta không nên không cần không dính mắc vào con trai con gái của mình, vợ của mình, chồng của mình. Bạn bè em anh chị em không có cái gì là ổn định trên cái thế gian này cả. Tất cả những thứ hiện hữu trên thế gian âm thanh đổi vị rồi, xúc trảm. Tất cả những cái thứ đó đều không có ổn định. Nếu mà chúng ta dính mắc vào những cái thứ đó, hãy thì dính mắc vào đó thì chúng ta sẽ khóc than Thì tất cả mọi người đều phải chia ly. Nó có đặc điểm tự nhiên, đó là phải chúng ta phải chia ly đặc điểm tự nhiên của chết, của già. Và đặc điểm tự nhiên của già, của chết. Và dính mắc là cái vấn đề. Và như vậy, chúng ta cần phải loại bỏ cái sự dính mắc. Và theo cách này thì chúng ta có thể quán tưởng cái sự nguy hiểm của sự dính mắc Và như vậy, giống như là Đức Bồ Tát Bodhisattva là, là muốn khi, mà, khi mà con trai của Ngài vừa mới sinh ra thì cái điều mà Ngài suy nghĩ đầu tiên đó là gì? Ồ, oh, đây chính là Rahu. Rahu này đó là có thể làm cho mặt trời và mặt trăng không còn ánh sáng nữa, không còn tỏa sáng nữa Rahu là cái, một cái chúng sanh lớn nhất trên thế gian, trong giáo pháp của Đức Phật. Thì hết lần này tới lần khác thì chúng sanh này là sẽ bắt mặt trời, bắt mặt trăng, là che nó đi và để cho nó không còn ánh sáng nữa, không còn hào quang nữa. Và cái này con trai của ta là sẽ trở thành giống như là Rahu, thần Rahu. Là cái người mà sẽ bắt ta, che ta, bắt ta và làm cho ta không thể tỏa sáng được. Nếu mà Đức Bồ Tát mà dính mắc vào con trai của Ngài, thì Ngài sẽ không thể nào mà xả ly xuất ra được. Và nếu mà Ngài không có xả ly xuất ra được, thì Ngài không thể có được ánh sáng, có được hào quang, ánh sáng hào quang của trí tuệ, ánh sáng hào quang của tuệ toàn giác. Và bởi vì như vậy, đó là con trai của Ngài tên là Rahul. Và theo cái lời dạy này, thì cách suy nghĩ của Đức Bồ Tát, đó là cách mà Đức Bồ Tát suy nghĩ con trai của Ngài thì giống như, trở nên trở thành Rahula, Rahula nghĩa Ra là người đau Rahul là người có thể bắt trung sanh, Rahul nghĩa là giống như là như là người mà có thể bắt, nắm bắt giống như là Rahula, như, như là thần Rahul thì nắm bắt, chúng ta có muốn có Rahul không? Nếu mà chúng ta không có ánh sáng, không có hào quang nếu mà chúng ta có ánh sáng, có hào quang thì chúng ta không có Rahul Bởi vì như vậy nên là những người mà trí họ sẽ cố gắng để xả bỏ cố gắng để xuất ra xả ly Bởi vì không có gì trên cái thế gian này là ổn định Chúng ta không có thể phụ thuộc trên bất kỳ ai và bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì Chúng ta cần chỉ cần thấy thấy Niết Bản Niết bàn là cái nơi chúng ta có thể nương tựa Khi mà chúng ta có được Niết Bản thì tâm của mình sẽ trở nên an lạc. Chúng ta sẽ không còn mất nữa, mất mát nữa, nó là ổn định, nó là thường hẳn. Và cái tiếp theo nữa, đó là tham Ma. Tha Ma, như là những pháp mà đem đến sự loại bỏ, si, sân, à, loại bỏ, sân hận. Những pháp đem đến cái sự loại bỏ, xóa tan, sân hận. Sân hận là điều không tốt và chúng ta cần phải loại bỏ nó, xóa bỏ nó rất là nhiều lần chúng ta phải xem xét nhìn lại bản thân mình là sân là không tốt. Sân hận là không tốt. Người ta làm hại lẫn nhau trên thế gian này mặc dù là người với người với nhau hay là hay là nhiều như thủ tướng, tổng thống, vua họ đánh nhau, chiến tranh với nhau. Tâm của họ không có phải là lớn không phải bởi vì sao? Tâm có không có rộng lượng bởi vì người ta có cái tâm sân bởi vì người ta có cái tham ái cái dính mắc. Và như vậy là thế gian không có yên ổn bởi vì dính mắc bởi vì sẵn đợ người ta thương người này ghét người kia nên là người ta không có chia sẻ với nhau, không có chia sẻ với tất cả mọi người được. Họ lúc nào cũng muốn để chia rẽ chia ly đất nước này và đất nước kia sẽ chia rẽ với nhau, tôn giáo này và tôn giáo kia, và như vậy bởi vì như vậy nên là những người mà theo những cái, cái tôn giáo phải nghĩa là phải quyết định đó là người khác có thể là sát sinh nhưng mà chúng ta không sát sinh, những chúng sinh khác có thể làm hại người ta nhưng mà chúng ta không làm hại người ta, thì chúng ta phải quyết định như vậy, tấm sân này đó là cái điều rất là nguy hiểm nó rất là xấu xí trong cái tương lai và trong kiếp này thì chúng ta có thể làm hại lẫn nhau, vân vân Nếu chúng ta quán tưởng cái sự nguy hiểm của tâm sân và như vậy thì chúng ta có thể loại bỏ được chúng ta có thể thấy sợ hãi được và chúng ta có thể loại bỏ được những cái tầm bất tiện đó và như vậy chúng ta có thể và cái tiếp theo từ pháp là những pháp mà đem đến cái loại bỏ tâm si và lúc trước thì chúng ta Câu học giống như là chúng ta hỏi những câu hỏi chúng ta có thể đọc về giáo pháp của Đức Phật hay là chúng ta có thể nghe và một số những cái pháp và sau khi học về những giáo pháp này chúng ta có thể suy xét, suy nghĩ bất kỳ những hành động nào những hành động, như cái gì chúng ta thấy và dựa theo giáo pháp chúng ta có thể thực hành, chúng ta có thể quyết định nó là tốt hay là xấu và theo cách này, nếu mà chúng ta học Chúng ta có thể loại bỏ được cái tâm si. Và như vậy, cái tiếp theo, phương pháp thứ ba. Nếu mà chúng ta không thể loại bỏ được những cái tâm bất thiện, những cái tâm bất thiện bằng cái phương pháp thứ hai, tí, chúng ta phải dùng phương pháp thứ ba. Phương pháp thứ ba trong... Phương pháp thứ ba là gì? Nếu mà chúng ta vẫn còn những cái tầm bất thiện, những cái suy nghĩ bất thiện trong lúc hành thiền thì chúng ta phải cố gắng để quên đi phải nỗ lực để quên đi những cái tầm bất thiện đó và không tác ý hay là hướng tâm tới chúng cố gắng để quên đi nỗ lực để quên đi và một số người họ nghĩ rằng là quên đi là khó hơn là ghi nhớ nghe lại để quên đi khó hơn là để nhớ. Và như vậy, bởi vì để nhớ cái điều gì đó, nhớ cái gì đó nó cần một cái hai đồng hồ, một ngày, hai ngày và sau đó chúng ta có thể ghi nhớ thuộc lòng được. Nhưng mà nếu mà ai đó nói cái gì là hãy cố gắng à, quên đi ông A hay là ông B, ông BA hay là ông B và A hay là bà B thì chúng ta không dễ dàng để mà quên lãng, quên đi. Nhưng mà ở đây có nói rằng vị ấy phải nỗ lực để quên đi những cái tầm bất thiện đó và không tác ý tới chúng. Nghĩa là quên ở đây là gì? Đó là không tác ý tới, không hướng tâm tới. Nếu mà chúng ta dùng cái tâm này, thì chúng ta có thể có khả năng để loại bỏ những cái tầm bất thiện, suy nghĩ bất thiện và tâm của chúng ta được lắng đọng, được an trú trên cái đối tượng thiền và chúng ta có sẽ được an tịnh và cái ví dụ ở đây. Cũng giống nhìn là người đàn ông, mắt sáng, không muốn thấy, không thấy sắc trong tầm mắt của mình. Người ấy nhắm mắt lại hay là ngó sang nơi khác? như là, người nhắm mắt lại hay là nhìn sang bên khác, ngó sang bên khác? Và người đàn ông với cái mắt sáng và những cái thứ gì ở trước mắt của họ, Trước, sau, trước mắt người đàn ông đó, nếu mà không muốn nhìn, không muốn thấy, thì có thể nhắm mắt lại, hay là có thể nhìn sang chỗ khác, nhìn sang nơi khác. Và nếu mà như vậy, thì chúng ta có thể quên nó đi. Đó là cái ví dụ thôi. Và để quên cái gì đó, làm thế nào chúng ta phải làm, như thế nào, thì có sự giải thích ở trong chú giải đó là chúng ta đọc lớn lên các bài kinh đã thuộc lòng. Và tương thường thì những học giả trong Phật giáo là đã, đã học thuộc lòng những cái bài kinh những bài sutta và chúng ta phải tụng học những bài kinh đó, nếu mà chúng ta đọc tụng giống như, như là tụng kinh Paritta, kinh bảo hộ hay là tụng kinh tụng lớn lên, chúng ta sẽ quên đi những cái tâm bất thiện những cái tầm ý bất thiện. Và cái cái nữa, đó là niệm ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Và một số vị tỷ khưu, khi mà đi xuất ra, họ đem một số những cuốn sách, một số những cái tờ giấy có ghi về ân Đức Phật, ghi những hồng ân của Đức Phật về ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Và khi nào mà có những cái tâm bất thiện khởi sinh, suy nghĩ bất thiện, khởi xanh thì người ta đem ra đọc hay là đọc lớn lên thì khi đó chúng ta có thể vượt qua được những cái suy nghĩ bất thiện cái tiếp theo nữa đó là ghi nhận những cái phần khác nhau của đổ đánh, đánh lửa nghĩa rằng khi mà chúng ta xuất ra nó đi xuất ra thì chúng ta sẽ có một cái túi một cái túi, và trong cái túi đó có những cái vật dụng và thường thường là sẽ treo ở tại trên cây hay là chỗ nơi chú xứ của mình và khi nào có những cái tâm bất tịnh. Và chúng ta dùng phương pháp đầu tiên không được, phương pháp thứ hai cũng không được. Và như vậy, chúng ta sẽ lấy những cái vật dụng của mình ra, những cái vật dụng mở nó ra. Chúng ta thấy được Đó là cái kính. Cái kính để đeo. Và một số cái thì để đánh lửa. Và cái đồ đánh lửa. Cái đó để để đánh lửa đó. Những cái đồ đánh lửa. Cái bật lửa hộp quẹt. Hay là đây là những cái Lưỡi dao để cạo tóc, để cạo đầu Và vân vân Theo những cái này Hết đến cái vật dụng này Đến cái vật dụng khác Chúng ta đem cái vật dụng của mình ra Và chúng ta suy nghĩ Về những cái phần sự Những công dụng của những cái đồ đạc đó Của những vật dụng đó Nhưng mà chúng ta đừng đem cái điện thoại ra nha Đừng đem điện thoại hay iPad à <cười> Đừng có vào Internet nha Chỉ có một số những cái vật dụng Nhưng mà trừ điện thoại iPad cái thứ ra Và như vậy, là là chỉ đồ dành cho người xuất gia thôi. Và đó là những cái thứ mà chúng ta cần phải quán xét Và thường thường thì nó có thể làm cho tâm của mình cho nên có cái việc làm, có cái sự suy nghĩ. Và cách này chúng ta có thể thực hành để quên đi những cái tầm bất thiện, những suy nghĩ bất thiện. Hoặc là chúng ta có thể nhìn đây là y nội để mặc, đây là thượng y, y vai trái để mặc. Và để mặc ở thân trên, để che phần thân trên. Và theo cách này chúng ta đem ra những cái vật dụng của mình và chúng ta suy xét về những cái phận sự công dụng của những vật dụng đó. Hay là chúng ta có thể làm việc khác, có thể là đổi thay nước cúng Phật, hay là trưng uh, hoa cúng Phật hay là chúng ta có thể quét dọn. Tu viện theo cái này thì chúng ta có thể làm. Và bên Tích Lan bên ở Sri Lanka thì có một vị Saji và một vị Obotayo. Lời than của vị đó. Và một thời gian thì Saji là vị rất buồn rồi, không có vui nữa trong cái đời sống xuất gia làm Saji và muốn giải y. Và lúc đó thì vì thầy mới nói với xa gì là con có cái chú sứ để ở nhưng mà cái chú sứ này là của Sanga, thuộc về Sanga tăng là con có muốn có cái chú sứ riêng, cốc riêng của mình, bởi vì cốc của Sanga của Sanga, Sanga thì khó để dùng, dùng để dùng cách rất là cung kính, rất là thận trọng nếu mà chúng ta không dùng một cách thận trọng thì chúng ta sẽ có những tạo tác những cái nghiệp bất thiện Akushala. Bởi vì như vậy, là Vishaji này là muốn có cái cốc riêng, cốc cá nhân. Và một cái điều nữa, đó là, ở đây, có nói, đó là điều khó khăn, khó để có được nước. Thì, nhưng đặc biệt là để để tới vầng núi để có nhiều nước hơn. Oh, did... Trước đó, thì vị đó xảy. Please. Trước khi, là xin, hãy làm cho cho tôi. Như là vị thầy mới nói, Sa-ji, mình nghĩ rằng, ơ, thầy của mình, thầy của tôi, là cần trú sứ. Muốn đến cốc liều, bởi vì Sa-ji, muốn làm vị Saji, muốn làm cái cốc cho vị thầy để giống như giống như là món món quà và trong khi làm cốc đó thì vị Saji mới học Samyutta Nikaya. Giờ là Samyutta là tự một kinh thì cái này phần này liên quan nhiều đến cái thiền quán vipassana và lúc đó vị Saji cũng thực hành. Đệ Tejo Kasina. Kasina lửa. Đó là một và cùng một lúc là vì đó làm ba thứ cùng một lúc. Và như vậy, bằng cách làm như vậy, là cái sự ảnh tiện của vị này có sự tiến bộ, tiến triển. Và mặc dù là vị đó đã học là Samyotanikaya, Tư từ Bộ Kinh, Coglio, Chú xứ thì lúc đó cũng làm xong cùng một lúc. Và khi đó vị Saji mới nói với thầy của mình rằng là con đã làm xong tất cả những phận sự Và cốc này được làm bởi vị sa di Làm xong bởi vị sa di vì sa di nên ở ngày Thầy thế độ mới nói là sa nên ở đó Có thể ở 1-2 ngày trước đó Tại cây cốc đó Thì vị sa di này mới ở trong, trong đó Bởi vì cốc liêu thích hợp Và Nhiệt độ thích hợp, thời tiết thích hợp. Và cái thời tiết nó hỗ trợ cho cái việc hành thiền của Vipassanthi này. Vipassanthi cũng có sự tiến triển trong sự thực hành thiền Vipassanthi. Và chứng, có sự chứng đắc. Và như vậy, và sau khi vị thầy chết, thì Vipassanthi ở đó. Và Vipassanthi cuối cùng là xuất ra tỷ khưu và cuối cùng cũng chết. Và mọi người mới làm cho đó, xây dựng cho đó. Tên là Tissa và Tissa làm bảo tháp Tissa để tưởng ngợi, tưởng nhớ tưởng nhớ ngài và để thờ xá lợi của ngài Tissa ở đó. Nghĩa là trong cái câu chuyện này nghĩa là vị thầy mới thấy rằng vị Saji là đang buồn chán, có nhiều tâm bất thiện cởi sanh, chính vì thế vị thầy mới nói vị Saji là xây dựng cái cốc để thay đổi cái tâm của Vĩ Sa-di. Và Vĩ Sa-di nghĩ rằng vị thầy thực sự là muốn cái cốc có được cái cốc, nhưng mà là như vậy, có cái tương tự như thế, là luôn luôn là có cái gì đó để làm. Nhưng mà có cái tác ý, tác ý đây là tác ý tốt, và tâm của Vĩ Sa-di từ từ đã thay đổi. Và nhiều khi, chúng ta thấy rằng một số người trẻ, Nếu mà không có những cái lý do đặc biệt thì họ muốn làm cái này, muốn làm cái kia. Mà họ sẽ họ sẽ không có gì làm thì họ bắt đầu buồn chán. Khi cái tâm buồn chán đó, chúng ta phải thay đổi cái tâm họ vài lần, vài ngày để họ làm cái này, làm cái kia. Và cuối cùng họ quên, họ trở nên vui vẻ, họ sẽ tiếp tục ở lại. Và tương tự như vậy, nếu mà chúng ta chỉ có một số những cái suy nghĩ và chúng ta cần phải quên nó đi, cố gắng, nỗ lực để quên nó đi. Chúng ta không nên hướng tâm tới những điều đó. Để không hướng tâm, thì chúng ta phải làm cái gì đó. Để tụng kinh này, tụng lớn và những bài kinh, đọc Niệm ơn Đức Phật Pháp Tăng và chúng ta hay làm những thứ khác nhau hay là chúng ta kiểm tra những vật dụng của mình. thì cái đó, chúng ta có thể quên đi những cái tầm, những suy nghĩ bất thiện thì tâm của chúng ta sẽ trở nên nhân đó cho nên trở nên định tính và chúng ta sẽ có sự tiến bộ. Và vì bằng cách dùng phương pháp này thì chúng ta không mà chúng ta không thể vượt được qua được những cái tầm bất thiện những cái tâm ý bất bất thiện thì chúng ta phải tìm Vitika Sanghara Santhana Đó là tên ngoài kinh, Vitika Santhana Sutta. Đó là tôi dùng phương pháp thứ tư. Đó là Những nhân, nguyên nhân hay là của những cái gốc của những cái tầm bất thiện. Vì ấy tìm ra được nguyên nhân nguyên nhân của các tầm bất thiện hay là nguồn gốc của các tầm bất thiện. Vittaka, Sankara, Sankara, Sankara là nguồn gốc. Vittaka đây là cái suy nghĩ bất thiện. Những cái Sankara nghĩa là cái nhân có thể tạo ra tạo ra nguồn gốc Santana. Santana là cái, cái sự nơi xuất hiện, cái nơi mà nó khởi sinh. Của cái tầm bất thiện. Nghĩa rằng cái nhân của cái nhân của tầm. Và như vậy, cả là gì? Vi cả đó là những cái tầm bất thiện. Suy nghĩ bất thiện. Vitaka Sankara là gì? Vitaka là cái nhân của cái tầm bất thiện. Của cái sự phi lý, ta ý. Và bởi cái sự suy, suy nghĩ sai, không đúng đắn thì chúng ta có những cái tầm bất thiện khởi sanh. Và bởi vì hướng tâm không đúng là phi lý, tác ý thì những cái suy nghĩ bất thiện khởi sanh. Câu hỏi tiếp theo Tại sao chúng ta lại có những cái tầm bất thiện hay là có những sự phi lý, tác ý? Bởi vì Đó là những cái tưởng bất thiện, suy nghĩ, bất thiện hay là sự đánh dấu, sai lầm. Và tất cả những thứ trên thế gian này đều là vô thường. Nhưng mà chúng ta lại nghĩ đó là thường hằng khổ, tất cả mọi thứ đều không ổn định trên thế gian này. Nhưng mà chúng ta lại nghĩ rằng đó là cái khổ lại chúng ta nghĩ nó là lạc. Nghe là Happy Birthday, xuống buổi sinh nhật. Nhưng mà Đức Phật nói rằng Đức Khá Chá Đị nghĩa là sanh là khổ. như là tái sinh, lập đi, lặp lại. Tái sinh, lập đi, lập lại. Đó là khổ. như là cái xu hướng, cái đi, lối đi, đường đi sai. Và tái sinh là không có gì hay là Sinh thì không có gì mà happy cả, nghĩa là người mẹ cũng yếu, mà đứa trẻ thì cũng khóc. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ nói, thường nói là chúc mừng sinh nhật, happy birthday. Nghĩa rằng đó là những cái đánh dấu sai. Đó là cái tăng ý sai, sai lầm. Như là chúng ta thấy rằng vô ngã, chúng ta lại nghĩ đó là ngã. Cái thân này, đó là bất định. Cái mùi cũng không có tốt đẹp. Rất là nhiều bệnh tật. Chúng ta ăn vào những vật thực ngon, nhưng mà đi ra ngoài thì là những cái thứ phân uế Chúng ta rửa mặt, chúng ta nghĩ rằng, ôi, oh, mình đẹp. Rửa mặt, chúng ta nghĩ rằng, mình, mình đẹp. Nhưng thực ra đó là những cái thứ bất tịnh. Đó là những cái sự nhân của những cái ác tầm. Đó là tưởng hư với tưởng sai. Bởi vì cái phi lý, tắc ý. Nên là chúng ta có những cái ý nghĩ bất thiện khởi sinh. Và đó, đó là cái cách nếu mà chúng ta có những cái tầm bất thiện, những suy nghĩ bất thiện. Chúng ta phải hỏi tại sao, chúng ta tìm ra cái nguyên nhân. Và sau đó tìm được cái nguyên nhân tại sao. Và như vậy, Và trong những cuộc thi của chúng ta, thì chúng ta phải tìm về những cái nhân, nhân, nhân. Và chúng ta có thể học được Paddhisattva Samubadha, nghĩa là duyên khởi khi chúng ta có già, bệnh, chết. Bởi vì. Bởi vì. Tái sinh. Khi mà chúng ta có tái sinh. Tại vì nghiệp, nghiệp mà chúng ta đã từng tạo. Tại sao chúng ta có nghiệp? Bởi vì. Cái sự thủ, khi chúng ta có thủ. Bởi vì tham, tham ái. Tại sao chúng ta có tham ái? Bởi vì thọ. Tại sao chúng ta có thọ? Bởi vì xúc phát sạ. Xúc bằng mắt, xúc bằng tay, xúc bằng mũi, vân Cái sự xúc rồi phát Tại sao chúng ta có xúc phát Bởi vì tắt mai, tại tóc, ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân Khi mà chúng ta có thể xúc, chả, xúc cảnh, chúng ta có thể hỏi như vậy, tìm được cái nguyên nhân như vậy. Khi mà chúng ta tìm được những cái nhân, những cái nhân, rồi là những cái nhân, thì cái tâm nó trở nên càng ngày càng viết tế hơn. Thì cái nơi sinh ra nó, cái nơi phần nguồn gốc của nó sẽ, sẽ trở nên thấy rõ hơn và tâm chúng ta trở nên lắng đọng hơn, yên ắng hơn. Và cái điều nữa, khi mà chúng ta có thể có một cái khả năng nữa, đó là khi mà chúng ta có thể tìm thấy cái nguồn gốc của những cái tâm, những cái tầm bất thiện, giống như là cái tầm hư ỏng hay là tưởng hư ỏng, thì chúng ta phải thay đổi cái tưởng của mình theo một cái cách đúng đắn. Khi mà chúng ta có thể thay đổi những cái tưởng của mình, thì chúng ta có thể loại bỏ những cái tầm bất thiện, những cái suy nghĩ bất thiện. Ví dụ, là trong thời Đức Phật, là một cái vị tỷ khưu là bằng cách thấy một cái cô gái có sự dính mắc Và khi đó, là vì đó mình nghĩ rằng, nói với Pantay Ananda, Ngài Ananda là con, có cái sự dính mắc tới ai đó, tới một người, và Ngài Ananda. Tôn giả Ananda mới dạy vì đó là bởi vì cái tưởng về cái sự tịnh, cái tưởng về cái đẹp. Và Nên có sự dính mắc nên hãy thay đổi cái tưởng đó. Và như vậy, Asupa, đó là Asupa cho nhá cái tưởng về bất tịnh Asupa nhầm gớm. Nếu như vậy, thì chúng ta sẽ không có cái, cái tâm bất hiện khởi sinh. Và chúng ta phải suy nghĩ hay là hành thiền quán 32 thể trực. Nếu mà chúng ta muốn có, nếu chúng ta thấy là tóc, lông, móng, răng, da, rồi ruột non, ruột già, vân vân Nếu mà chúng ta có thể suy xét, chúng ta có thể có được một cái đúng đắn, nghĩa tưởng cái đúng đắn, thì chúng ta có thể loại bỏ được những cái tầm bất thiện. Và như vậy, theo cách này, nếu mà chúng ta có thể tìm thấy được cái nguồn gốc của những cái tầm bất thiện, những suy nghĩ bất thiện, chúng ta có thể dễ dàng thay đổi để trở thành thiện. Bởi vì như vậy là phương pháp thứ tư. Đó là để tìm cái nguồn gốc của những cái nhân, của những cái nhân bất thiện Hay là cái nguồn gốc của những cái tầm suy nghĩ bất thiện Đó là phương pháp thứ tư Và cái ví dụ, ví dụ của phương pháp thứ tư Là cái một người đàn ông đã chạy, sau đó bị đó nghĩ rằng Tại sao mà tôi chạy? Đứng sẽ thoải mái hơn. Tại sao phải chạy? Vì nó đứng lại. Và vì đó là nghĩ rằng khi đi đi chậm chậm thôi. Khi mà đi đi chậm chậm như vậy vì nó nghĩ rằng tại sao mà tôi đi chậm? Đứng đứng lại sẽ thoải mái hơn. Bằng cách suy nghĩ như vậy thì vì đó đứng lại Khi mà đứng, thì vì đó nghĩ rằng, tại sao tôi lại đứng? Ngồi xuống sẽ thoải mái hơn. Vì đó phải ngồi xuống. Vì đó nghĩ rằng, tại sao tôi lại ngồi? Nằm xuống, thì sẽ thoải mái hơn. Dễ chịu hơn. Và vì đó là nằm xuống, và trở nên rất là thoải mái. Nhưng đây là cái ví dụ thôi nhỉ? Khi mà chúng ta hành thiện á, chúng ta đừng có nàm nhờ. <cười> và như vậy, và cái ví dụ này thì giải thích trong chú giải là những cái tâm bất thiện sanh khởi liên tục. Là bên trong những cái hành giả thì giống như là người đàn ông đang chạy nhanh chạy nước rút và những cái tâm như suy nghĩ bất thiện nó chảy rất là nhanh, không có thoải mái không có dễ chịu giống như đi chậm, đi chậm đó, thì đó là những cái tầm bất thiện đã được loại bỏ, giống như là vậy nếu mà chúng ta có thể loại bỏ được những cái tầm bất thiện như là chúng ta nghĩa là chúng ta đi chậm chậm đi chậm rãi và như vậy đứng đó là Hành giả lấy lại ở đề mục thiền sau khi cắt bỏ những cái tầm vất thiện. Và ngồi xuống á, khi ngồi xuống, như khi ngồi đó là hành giả đắc được đạo quả. A-la-hán bằng cách tăng thượng thiền quán. Và như vậy khi khi nằm đó là hành giả dùng thời gian nhập quả tuệ lấy nhất bạn là đối tượng. Và đối với những hành giả tác ý tới nhân của các tầm và nhân của nhân của các tầm, thì um, các, tâm, các tầm của vị ấy sẽ giảm và giảm tới khi dừng lại. Đó là cái sự giải thích. Hay ví dụ, và nếu mà chúng ta có thể tìm thấy cái nhân, nhân, nhân, Và cái tâm sẽ trở nên thoải mái, trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng, nhu nhuyến hơn. Và theo cách này, thì chúng ta có thể loại bỏ được những cái suy nghĩ bất thiện. Và như vậy, bằng cách dùng cách suy nghĩ này, cách sự tư hành này, cái thứ tư này, thì chúng ta nếu mà không loại bỏ được, chúng ta dùng phương pháp thứ năm, phương pháp cuối cùng. Phương pháp cuối cùng. Và khi với răng của vị ấy, bị ấy nghiến lại, nghiến răng lại, và lưới của vị ấy đẩy lên vò miệng. Vị ấy nghiếp phục, chế ngự, và nghiền tâm vơi tâm. Và ở Biến Điện, thì chúng ta dùng giống như ngày sau đó, vừa Để như vậy, <cười> nếu mà chúng ta có thể muốn tạo nên cái năng lượng, khởi sinh cái năng lượng, bởi vì chúng ta có những cái cách khác nhau, không mà không có hữu dụng, thì đây là phương pháp cuối cùng. Và nhiều khi mà chúng ta không dùng những phương pháp khác không có hiệu quả, thì chúng ta phải dùng cách rất là đơn giản. Nhưng mà đó là phương pháp cuối cùng. Chúng ta dùng nhiều, Cái tinh tấn hơn, cái năng lượng hơn Và theo cái lời nói ở đây Theo cái lời dạy ở đây Thí nghiến răng lại Nghiến răng, chúng ta nghiến răng lại Và lưỡi, lưỡi đẩy lên trên Vò miệng Và như vậy Thí Và nhiếp phục chế ngự Nghiền tâm với tâm là đánh bại tâm Hay là một một số người tôn Thực hành tôn giáo Trong những tôn giáo họ thực hành như vậy Bằng cách làm như vậy, hỏi, thực hành. Nhưng nhưng mà thực ra nó không phải nghĩa đen như vậy. Có nghĩa rằng... Những tầm bất thiện, suy nghĩ bất thiện khi mà chúng ta có, chúng ta không có thể loại bỏ bằng mấy phương pháp trước, và đây sẽ là phương pháp cuối cùng. Và lúc đó, chúng ta có thể khởi xanh lên cái sự tinh tấn. Chúng ta nói với cái tâm bất thiện của mình. Là tâm bất thiện. Tâm bất thiện này, tâm bất thiện là ai? Cái tâm bất thiện này, có biết tôi là ai hay không? Giống như là, là thách, thách thức, đúng không? Thách thức. Và chúng ta sẽ hướng tâm tới về cái đối tượng thiền của mình. Giống như là hơi thở. Và khi đó tôi chỉ hướng tâm tới hơi thở và để cho như là máu và xương hay là máu của ta khô chỉ còn da bọc da gân và xương bằng cách suy tầm theo cách này một người trái ngự tầm bất thiện của anh ấy hay cô ấy không nghĩa là người ta nghĩ rằng quá sẽ rằng ngay Nếu chỉ còn máu máu khô mà còn da bọc gần và xương, giống như là Đức Bồ Tát, 6 năm thực hành khỏi. Bằng cái suy xét như thế này, thì một người phải loại bỏ, đánh bại những cái suy nghĩ, những cái tầm bất thiện, giống như là ngay kể cả, hãy để cho máu khô, Chỉ còn da bọc gân và xương gạ xương thịt và thịt và gân xương thịt của chúng ta có thể khô nhưng mà chúng ta không từ bỏ là tôi sẽ không từ bỏ cái cuộc chiến này như là cuộc chiến với những cái tầm suy nghĩ bất tiện như là cái tâm của chúng ta chiến đấu Những cái tâm thiện là chiến đấu với những cái tâm, những cái tâm bất thiện bằng cách dùng cái sự tinh tấn, sự năng lượng, đó là nghĩa là như vậy. Nhưng mà, như là bạn giữ cái lưỡi đẩy lên trên, không phải là chúng ta để đẩy lưỡi lên trên vỏ miệng đâu, đó là cái nói, nói là ẩn dụ thôi, đó là cái sự khởi sanh, tinh tấn. Thì nói đây là cái nói là ẩn dụ giống như là, giống như ngày xe đó, tắc, tắc, tắc. <cười> Có thể đó là cái sự khác biệt. Ở, ở Biển Điện, ở nước chúng ta thì nó khác nhiều ở Biển Điện. Thì người ta nghĩ là như vậy. Đó cách người Biển Điện. Và đó là cái ví dụ giống như là cái người đàn ông khỏe mạnh. Là có lực người lực sĩ lấy đầu hay vai, như là đầu hay vai của người yếu và chế ngự nhiệt phục và đánh bại cái người ốm yếu đó. Thì đó là phương pháp cuối cùng. Và chúng ta dùng cái năng lượng của mình, cái tinh tấn của mình để phá hủy đi những cái, tầm, những cái tầm bất thiện, suy nghĩ bất thiện không có cách nào khác. Nếu mà chúng ta có những cái suy nghĩ bất thiện khi ngồi thì chúng ta đừng có đứng dậy. Chúng ta cố gắng để chênh ngự hay là đánh bại tâm những cái tầm bất thiện khi mà chúng ta ngồi. Tương tự như khi chúng ta đi, đứng hay nằm. Nếu mà chúng ta có những cái suy nghĩ bất thiện, chúng ta đánh bại nó trước khi mà đứng dậy bằng cách dùng cái sự khởi sinh, cái sự tinh tấn. Đó là phương pháp cuối cùng. Và giống như vậy, đó là những cái vị thầy mà dạy 5 cái vũ khí khác nhau. Và như vậy, vì nó bị nói rằng về 5 cái vũ khí, làm thế nào là dùng 5 cái vũ khí. Và sau khi mà dạy, đệ tử của mình vì thầy mới nói rằng là hãy tới về nước của mình có thể là đệ tử ở đây là vị, là thái tử thái tử thiên xảo cho 5 cái phương pháp dùng những cái vũ khí và trên đường có thể tìm thấy những kẻ thù thấy gặp những, những kẻ thù trên đường và đầu tiên thì hãy đánh chiến đấu với kẻ thù bằng cái vũ khí đầu tiên những cái loại cái loại vũ khí đầu tiên thứ nhất và hãy để vượt qua chiến thắng kẻ thù cái kẻ thù tiếp theo thì hãy dùng cái vũ khí thứ hai. Và tiếp theo nữa. và sau khi chọn mà dùng 5 cả 5 loại vũ khí này thì hãy thì sẽ về được quốc độ của mình, đất nước của mình và trở thành quốc vương, trở thành vua lên ngôi làm vua. Cũng tương tự như vậy đối với hành giả từ hành tiền khi mà chúng ta có những cái suy nghĩ bất thiện. Đầu tiên chúng ta hãy dùng Phương pháp đầu tiên, là lần, lần thứ hai, chúng ta dùng phương pháp thứ hai. Và lần thứ ba, chúng ta dùng phương pháp thứ ba, thứ tư, chúng ta dùng phương pháp thứ tư, thứ năm. Chúng ta dùng phương pháp thứ năm. Bằng cách sử dụng những phương pháp này, chúng ta có thể chế ngự được những cái suy nghĩ bất thiện, chúng ta có thể tăng thượng trong cái việc hành thiền của mình. Và cuối cùng, chúng ta sẽ chứng ngộ đạo quả A-la-hán. Khi đó chúng ta trở thành vua, chúng ta thiện xảo về cái suy nghĩ của mình. Bất kỳ cái suy nghĩ nào chúng ta muốn có, thì chúng ta có thể suy nghĩ về nó. Chúng ta có thể có được về những cái suy nghĩ. Những suy nghĩ, suy nghĩ mà chúng ta không muốn, thì khi đó chúng ta có thể tránh được. Và nếu như vậy, tí tâm của chúng ta, chúng ta sẽ thiện xảo về những cái, cái tâm của mình và chúng ta trở nên vui, hoan ủy trong cái đời sống rõ chúng, chúng ta có thể cắt bỏ. Được. Tất cả mọi những cái phiền nào. Và đó là là vua trong là trong giáo pháp. Và bây giờ bài kinh Vitthaka Santanassuta và kinh gốc nguồn gốc của cái tâm bất thiện là đã xong. Chúng ta hãy dừng lại ở đây. Và chúng ta sẽ có một thời gian để chúng ta trình pháp. Và sau khi nghe câu hỏi của chúng ta sem yes. le se da kolo de lahkolo junta Sadu sad sado everyone. If we have any question, please send any question to our Google Docs and chatbox, so I will send to selo. Câu hỏi đầu tiên câu, câu từ bên Meta nha trường học hành giả Hà Thi hành Ththiền theo phương pháp anati khi tâm cố định và và sáng xuất hiện mạnh ở trước vùng giữa cho mũi và mũi trên làm thế nào để chúng ta biết được ánh sáng đâu có phải là tay không ạ và đó In the case of the meditator who practicing anavana so uh her, her mind can see the light between the nutrient and upper leaf. The light is very clear. So, how can we know that is the light la Nimita or the share light wisdom? Or how can we know that is the like uh, how can we know that is nimita? So Và như vậy Khi mà ánh sáng Khi chúng ta thở ở đây Hơi thở ngay tại vị trí này Thì khi đó Chúng ta phải biết Phải biết Phải cố gắng để biết Hơi thở tại ngay vị trí Bên trên môi trên và giữa Bên trên môi trên và trong môi đó Lúc ban đầu bởi vì cái sự xúc trạm Chúng ta biết được và Nhưng mà về sau Khi mà tâm của chúng ta trở nên có định tĩnh hơn thì ánh sáng sẽ xuất hiện và ánh sáng đó chúng ta vẫn biết hơi thở. Và trước khi đó thì hơi thở đó là cái sự qua qua cảnh xúc chúng ta biết, qua cảnh xúc mà chúng ta biết được coi hơi thở, nhưng mà khi mà tâm của chúng ta có định định phát triển mạnh hơn thì khi đó là cái cảnh mà hiện hữu ở nghĩa là hiện hữu ở trong tâm, nghĩa là tâm biết bằng tâm, giống như là khi mà chúng ta có thể biết được, chúng ta có thể biết hơi thở bằng cách thấy Hay cũng bằng, có thể bằng cách thấy một tâm hay là cách sự qua, cái sự cạnh xúc xúc chạm không chỉ là cái sự xúc chạm nữa. Nimitta, Nimitta, đó là thấy ánh sáng, thấy hơi thở. Và như vậy, khi mà chúng ta thấy cái gì đó, chúng ta có ánh sáng giống như chúng ta có mắt vậy. Bởi vì như vậy, nên là trí tuệ là ánh sáng. Trí tuệ là mắt. Và trong bài kinh Tamachaka và Vantanasutta, bài kinh Chuyển Pháp Luân, nghĩa là trí tuệ sáng rồi, ánh sáng sáng rồi, hào quang sáng rồi. Bởi vì như vậy nimitta đó là thấy hơi thở. Khi đó khi là khi là thấy hơi thở, thấy hơi thở. và khi đó chúng ta cố gắng để thấy được thực hành để cho nó trở nên vi tế hơn, mà trở nên an tịnh, hơi thở trở nên an tịnh, hơi thở trở nên càng ngày càng an tịnh hơn, càng an tịnh hơn, an, tịnh hơn an bình hơn và ánh sáng trở nên càng ngày càng rõ ràng hơn. Và như vậy Đó là Nimitta, đó là ánh sáng. Và như vậy, tại sao một ánh khác biệt? Và cái lúc ban đầu, thì tâm là biết cái hơi thở tại đó, cái sáng xuất hiện, và cái mắt vô tình nó nhìn xuống, nó thấy. Và bởi vì như vậy, cái cảnh của, của cảnh sắc do mắt nhìn, và cái cảnh của tâm thì lại khác. Thì nó tạo ra cái sự khác biệt nếu mà thực sự chúng ta có thể an trú trên cái hơi thở bằng tâm của mình. Thì khi đó, ánh sáng và hơi thở là giống nhau không có khác nhau ánh sáng và hơi thở là một và như vậy, ánh sáng là hơi thở hơi thở là ánh sáng và chỉ khi mà cái hơi thở càng ngày càng trở nên vi tế hơn thì ánh sáng sẽ mạnh hơn và khi hơi thở nó thô thì ánh sáng nó sẽ mờ hơn đó thực sự là đó là limita cái nếu mà nó có những cái sự khác biệt hơi thở và ánh sáng nó không có hợp với nhau nó không phải là một thì khi đó chúng ta có ánh sáng Nhưng tưởng tưởng là ánh sáng là thấy bằng tâm, hay là tâm không có ăn trúi được vào tài vị trí hơi thở. Mà nó nhìn xung quanh, nhìn ra xung quanh, cái tâm nó hướng ra xung quanh, và đó là ánh sáng của trí tuệ. Và nói tóm lại, kết luận lại, nếu mà ánh sáng với hơi thở là một, thì khi đó thực sự là Nimitta. Nếu mà ánh sáng và hơi thở khác nhau, thì khi đó chúng ta đừng hướng tâm tới cái ánh sáng. Sado, Sado, Sado, Sado. Câu hỏi tiếp theo, làm thế nào để chúng ta biết được ánh sáng đó có phải niết bàn hay không ạ? À thì ngay vừa trả lời xong. Câu hỏi tiếp theo, nếu xác định được ánh sáng đó không phải là niết bàn, làm sao để hành giả có thể bỏ qua ánh sáng và tiếp tục an trú tâm theo, theo, theo về, tại điểm tại điểm, điểm xúc chạm và ra tại hơi thở vì có những lúc ánh sáng mạnh khiến tâm khó kiểm soát quay về đề mục. Bana đó so sometimes the light and the breath is not together not uh, unite so at time because of the light very attractive so the mind automatically focus on the light so cancer teach me how to overcome this problem. Nhiều chúng ta chỉ an chú để tâm nghĩa là có một cảnh xúc ở tại cái vị trí thở ra vô đó thì cái tâm lúc nào chúng ta có cái Khái niệm về hơi thở, cái tưởng về hơi thở, nếu chúng ta ăn trú tại vị trí đó, hơi thở đó về từ từ cái ánh sáng. Và chúng ta sẽ không có thói quen dùng mắt của mình nhìn hơi thở nữa, mà chúng ta sẽ dùng cái tâm của mình nhiều hơn. Và biết hơi thở bằng tâm, dùng tâm, biết hơi thở nhiều hơn. Và khi đó, hơi thở và ánh sáng nó sẽ trở nên là một, nó sẽ là một. Và lúc ban đầu thì đầu tiên chúng ta có thể hướng tâm tới ánh sáng, Bằng tâm à, có thể nhìn nhiều khi bằng mắt nhưng mà bằng cách hiểu chúng ta hiểu được. Khi mà chúng ta chú tập an trú hơi thở tại vị trí an trú tâm đó thì về sau thì mọi thứ trở nên hơi thở và ánh sáng nó sẽ hòa thành là một hơi thở ánh sáng là một. Chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Yes. Câu hỏi tiếp theo. từ hành giả Thu Nguyệt, con thưa ngài, xin cho con hỏi về đề mục Casina màu ạ. Vì sao Thanh Tình Đạo chỉ hướng dẫn dùng bốn màu, xanh, vàng, đỏ, trắng để làm đề mục Casina mà không phải là những màu khác? Khi thử hành Casina đỏ, con thấy cảm giác căng thẳng z kha so voi kasina chẳng như vậy còn có thể thay đổi màu đỏ và màu hồng không à, loại bỏ cảm giác căng thẳng này sẽ dịch từng đoạn một I mean may, may question why in the visudhi manga only teach the four kasina four color kasina the blue uh, blue color yellow color red color and White color, but not a other color. and I am practicing the red casina. I feel very uh, tension. So it's very different when I practice white casina. So may I change the red casina no. I move to uh, I use the pink pink color casina instead of red color. So. <cười> bốn màu là tương đối là đủ để chúng ta thực hành rồi có một số những nhiều rồi không không có Tại sao thích nhiều màu hả Tại sao nhiều làm cho tiền hành giả trở nên bậ rộn à <cười> và như vậy khi mà cái casi trắng thì ok thì khi đó từ anh sang ra trắng chuyển sang Màu vàng trước, cái màu nào dễ bắt đầu chuyển sang màu đen, Casina đen. Và sau chuyển sang màu đỏ, không, không có Casina xanh nhỉ. Casina màu đỏ. Thì nó sẽ theo thứ tự như vậy, sẽ dễ hơn. Và nếu mà còn cái sự, nếu mà khó Casina đỏ, thì cứ chuyển sang Casina màu khác. Thế là có thể chuyển sang Casina nước, lửa, gió, ánh sáng, hư không. Và nếu mà chúng ta chuyển đến cái Casina dễ hơn, ấy, thành Casina dễ hơn, thì sau sau về sau chúng ta sẽ hiểu làm thế nào để thực hành Casina đỏ. Chứ đừng có thêm màu khác Thì sẽ trở nên bận rộn hơn đó ừ. Còn uh, Casina đỏ uh, Ngoài ra một số nơi hướng dẫn sử dụng màu đen nâu Để làm Casina xanh ni lá Như vậy theo con hiểu thì bốn sắc là màu xanh, vàng, đỏ, trắng Chỉ làm màu nổi bật tương trưng hành giả Có thể lấy những màu sắc khác cùng tính chất The line. We do nila I mean said Also, as I know, some of the translation, the Nila Casina, they translate the blue color. And sometimes some, uh, sometimes translate that uh, yeah, the brown color. So what exactly the Nila Casina Nila means said, oh? in this case, Nila Casina. Uh, so it's in me in both. Màu xanh So như là nilala là màu đen và tóc màu đen thì nhiều khi chúng ta nilopala. Lotus about the cái màu cái hoa sen. Một cái loại hoa sen gọi là Nilo Bây giờ chúng ta thấy hoa sen là chiều màu xanh. và như vậy. là cho cả hai. Cả hai. Nhưng mà có thể là về trong quá khứ là không có chi tiết về vấn đề này về cái màu. Và như vậy. Và bây giờ thì chúng ta có cái màu và cái chúng ta biết rất là chi tiết về màu. Và mọi thứ là về hay là toán học cũng vậy, rất là chi tiết. Trong quá khứ, thì không có nhiều chi tiết về phân loại những cái màu với nhau. Thì đó là cái một cái khả năng, nên là họ nhớ xe ở Và chúng ta còn câu hỏi nữa đâu. the ta Oh yeah. The question in English đó. No? To Sister Lee. What am Could please teach the sutta in Anguttara Nikaya number chapter 5 162. Agatapati Vinayasota in the future. That's the request, not the question, yes. Surely, okay. oh. I have a, I haven't taught. No, Thực I have... ra là Ngài sẽ đo, đã dạy bài kinh này. Uh, Ngài <laughs> đã viết ra, viết nốt ra. là thế nào để vỉ, à, để loại bỏ cái sân. Giờ Ngài sẽ, okay. sẽ cố gắng dạy bài kinh này, bài kinh... Yes. God, I. So that I learned from power of matter. First, later in China, I learned in Mahajana Monastery. When having wandering thoughts, I was, t I was taught that not to follow the thoughts, not to confirm or accept the thoughts. I found that it is useful To improve in anavana Sat, anavana meditation not to follow not to confirm the thoughts is that okay so my makethamade kang do it too kind object now mmako baki kang now like now Nghĩa là không theo, không theo là như thế nào. Nghĩa là chúng ta hướng tâm đến hơi thở. Và như vậy, lấy hơi thở là đối tượng. Và không nghĩa là cô nghĩ, nghĩ là như vậy, đúng không? Và như vậy, nếu mà cô không có cái tâm bất thiện, hay là vã cô không có, có thể hướng tâm tới cái đối tượng thiền chính, thì đó thì ok. Câu hỏi ở đây có nghĩa rằng khi con học thiền ở bác thì được, được dạy là đừng có, là để khi có cái tâm bất thiền không theo nó. Khi mà học ở trường Bắc Tông thì thấy rằng, họ dạy rằng không theo cái, những cái suy nghĩ hay là không có chấp nhận những cái suy nghĩ. còn thấy được cái này cái sự tiến bộ, trong cái sự hữu dụng trong cái việc phương pháp hành thiền. Thì con không thể theo nó như vậy ok không? Đó là câu trả lời của một ngày xe đó. Còn tiếp theo đó là khi ăn con học giảng con thấy rằng khi mà đếm là bao nhiêu lần con nhai bao nhiêu lần miếng vật thực thì khi đó còn có chánh niệm khi ăn có phải không? Như vậy có ok không? Khi con chú tâm trên nghĩa là hay là con phải chú tâm trên hơi thở trong khi ăn con thấy tương đối là khó khi mà chú tâm trên hơi thở khi mà ăn khi mà cái tâm nó, nó có cái tham tham đắm trong khi ăn another question, you know. when eating, so I learned to count how many times I choose the food. Is it okay to be mindful when eating by counting chewing how many, uh, many times I choose the food? If not okay, should I focus on the bread when eating? I felt that it's is quite difficult to focus on the bread when eating because of the the might craving on the food so what is in your are... mind your mind cái đề mục tiền chính của cô ở đây là gì và khi mà cái đề mục tiền chính là tứ đại thì có thể chú tâm là xung quanh ở miệng và đó có tứ đại xung quanh miệng ở tại khi chúng, khi chúng ta ăn và khi mà cái gió, yếu tố gió rung động là gió, yếu tố cứng đó là yếu tố địa đại và vân vân. Và như vậy, nếu mà thiền, điều tiềm thiền chính của chúng ta của cô đó là tứ đại thì cô có thể hướng tâm tới bất kỳ phần nào của thông tâm hay là là tứ đại. Và khi mà chúng ta thuận thiền thì nơi hơi thở thì khi đó phải thì thực hiện nó khó khăn, khó nó khó khó để hướng tâm tới hơi thở khi ăn nếu mà không muốn hướng tâm tươi thở lâu dài tí, một thời gian ngắn ngắn chúng ta có thể dừng lại, dừng ăn lại và chúng ta cố gắng biết hay thở là như vậy nhưng mà để có thể không quên hơi thở quá lâu và hết lần này cho lần khác chúng ta có thể làm như vậy, thực hành như vậy và như vậy cái phần nữa là cái thiền để một thiền hỗ trợ Đức Phật cho phép chúng ta thực hành tâm tử, giải tâm tử, niệm ơn Đức Phật quán bất tịnh và niệm sự chết marananusati đó là được phép như để mục thiền hỗ trợ. Và như vậy, và một cái nữa đó là về giới. Parisankhayonisso quán tưởng vật thực vinavatamadecevami vân vân. Và chúng ta có thể quán tưởng vật thực khi dùng và một cái điều nữa về vật thực. Đó là hành thiện. Ahara Particola nghĩa là vật thực bất tịnh và kết tưởng về vật thực bất tịnh và như vậy. Chúng ta có thể xem vật thực khi mà nhai thì vật thực sẽ như thế nào. nhưng mà chúng ta không thể suy nghĩ được, không biết được, chúng ta phải xem. Nếu chúng ta không có thể hình dung ra được thì chúng ta có thể nhổ ra, nhổ, nhổ ra, nhổ cái vật thực ra, ra và chúng ta nhìn xem nó bất tịnh có nào. Và cái vật thực đó đi vào trong bụng chúng ta, bắt đầu từ từ nó đi ra ngoài nhà vệ sinh. Đó là một cách để chúng ta có thể quán tưởng vật thực bất tịnh. Tưởng về cái bất tịnh về vật thực. Và một số những bài kinh khác nữa là cần nói về vật thực. Là ăn như là giống như là thịt của người đứa con trai. Ăn, ăn đồ ăn giống như là ăn thịt của đứa con trai trên cái con đường có như là Buddha, Masupa, Masuta và kinh ví như thi của người con trai. Đó là những cái tưởng mà chúng ta cần phải biết làm thế nào để giữ tâm chúng ta chính khi mà chúng ta thọ tự. Yes, Sādu, Sādu sẽ gọi tiếp theo từ từ thống S.G. Con xin Ngài giải đáp giúp cho con về cảnh giới Phạm Thiên Vô Sắc. Trong một số sách con nói là họ không có sắc thần kinh tai và mắt nên không thể nghe thấy Đức Phật được. Do đó không thể chứng đức đạo quả còn nếu à, nếu còn là Phạm Vô. Những trường hợp hai vị thầy, Adalakalama và Uddhaka Naraputta. Tuy nhiên trưởng láo Anulutta là người có thiên nhãn thông Ngài. Tuy... Hai mắt đá mù, nhưng lại nhìn được rõ ràng njờ khả năng như vậy. Hình như đây còn, có, bị, có sự nhầm lẫn. Vănami đó. Um, I explained to me that I heard uh, somebody say if the person reborn in the Arupa Brahma, so they don't have ear and don't they don't have a uh, eye and ear. So because of that, so they cannot see the Buddha, cannot hear the Buddha teaching. So they cannot attend any manga fala if they still put jana. Yes, so is that correct, say, Yes, if a samurai bone in the Arab barra Nếu mà ai mà tái sinh gói, nghĩa là Phan Thiên Võ Sắc sẽ không có xác chỉ có dành thôi. Nhưng mà... Nên là không thể nào có thể tiếp xúc với người khác được. Và như vậy... Và... Từ bên ngoài thời giáo pháp của Đức Phật, thì sẽ tương tưởng tái sinh vào những gói đó. Và trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta có rất là nhiều cái thông tin cái lời dạy, mặc dù là chúng ta có thể chứng được thiền vô sắc các tầng thiền vô sắc và chúng ta có thể hướng tới cái tầng thiền vô sắc thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư vân vân. Và nhưng mà chúng ta không có tái sinh vào những cái cảnh giới đó. Giống như là vị Alala Kalama và Uddana như là hai vị thầy của, của Đức, Đức Bồ Tát nghĩa là vì đã có tiền vô sắc nhưng mà vì đã hướng tới những tiền vô sắc đó và tái sinh vào những cảnh giới vô sắc và như vậy và đánh mất đi cái cơ hội để gặp Đức Phật Câu hỏi tiếp theo đó là Câu hỏi Sự giác ngộ tại cảnh giới này Xin lỗi, bằng sau sư không có hiểu câu hỏi, xin bằng trước rồi câu hỏi tiếp Cái này, họ bên Bắc Tông, họ số sách họ nói là Ngài an đà là Ngài bị, bị mù Ngài có thiên nhắn thông, nhìn được mọi vật thì họ Ồ thế hả? Họ oh. hỏi là nếu mà không có bị mù thì có thiên nhắn thông vẫn nhìn được thì, Nếu mà Phạm Thiên vô sắc thì có thể thấy và nghe bằng tâm Không cần sắc tình kinh mắt, mà sắc tình kinh tai Oh Mày có đúng không? Yes Uh, I understand the question in Vietnamese said oh, Because this question, I think some misunderstanding They say that the Matara Anuruddha, the one uh, he has the Deepashaku, so we can see. He can see um, with our eye, we close the eye, and we can see with the mind. So in this case, can the person in Arupa-Rim, Arupa Brahma-Rim, They can see with their mind, even they don't have to So is that possible? Yeah. So se dogaja? Kaj se jana crimes lạt thiền sắc giới. Và để để có thần thông ấy, thì phải có phải có được lá thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, nghĩa là cả 8 tầng thiền, 8 thiền chứng. Thì chính vì vậy nên là họ không để thấy được cách này theo cách của ngài Anuruddha. Bây giờ là quý vị có cố gắng để thấy à? Để thấy cái này à? Cũng có thể thấy được nếu mà bây giờ cố gắng để tư hành thì có thể thấy được. Vodami yeah. Sehda, so Tham is up Sehda. May say li seša for the Shrani of Meri Sehda. E ta vata cha am mehi sabba samādi sindhya. idameñādinam hoṭu idameñādinam hoṭu sukhitā hontu ñādayo sukhitā hontu ñādayo yame idame bunyam. āsavakkhayaṃ vaham āsavakkhayaṃ vaham Idam-me-bu-nya. Nipa-nya-sa. Bacayo. Ho-do. Mama-bu-nya-bha-ga. te sa me bhagam namo namo dhammaya namo thank you sajado for the wonderful dhamma talk and thanks Pante for the wonderful translation today. We would like to share all our merits that we've accumulated by getting sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to Paul Sayyadoji. May Sayyado be strong, healthy, and long life. We also thanks everyone for your time and participation. See you all in the next Dhamma class. May all be well and happy. Sa-duh Sa-duh Chúng con xin kính tri ân Ngài sai đã thuyết một thời Pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con và kính tri ân bàn tê Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con Chúng con xin kính dân đến Ngài Ba-ốc ga những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học Pháp và Hành Pháp Chúng con kính mong Ngài Ba-ốc ga Pháp thể khinh an, thân tâm an lạc Mãi là bóng tùng che mát cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi tính pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. Sà-đu, sa sà-đu, sa sà-đu. Sà-đu, sà-đu, sà-đu. Sà-đu, sà-đu, sà-đu, sà-đu. Sà-đu, sà-đu.